Chương 52 Với khoảng cách 8 số, chiếc xe chip chỉ đi trong mấy phút đồng hồ. Bà cực ngôn nghiêm mặt, phóng xe như bay trong màn đêm. Dạng giao ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Từng ngôi nhà, xe cảnh sát, biển báo, đồng ruộng, vùn vụt trôi qua. Cô hơi thất thần, mở miệng. Sau khi sát hại gia đình thứ nhất, hung thủ còn ở lại hiện trường một thời gian để ăn cơm, thay áo khoác. vì vậy muốn giết gia đình thứ hai cũng cần thời gian. điều này có nghĩa hung thủ chỉ có nửa tiếng đồng hồ để đi từ địa điểm thứ nhất đến địa điểm thứ hai. nói hung thủ đi bộ thì hơi miễn cưỡng, phần nữa dễ thu hút sự chú ý của mọi người. nhưng trước mắt chúng ta không tìm thấy nhân chứng gặp hung thủ trên đường. đội hình sự cũng vừa cho biết. Nhà của gia đình thứ hai nằm trên một con đường hẻo lánh. Lẽ nào hung thủ đã có sự lựa chọn trước khi ra tay giết người? Suy đoán trước đó là sai lầm. Nói xong, giảng giao hơi ngây ra. Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ lập luận của bà Cận Ngôn. Vấn đề này tương đối tế nhị, nhưng giảng giao nhìn bà Cận Ngôn bằng ánh mắt chân thành. Bởi vì quả thực, tình hình thực tế rất khó lý giải. Bà Cận Ngôn vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh tập trung lái xe, mở miệng Làm gì có chuyện anh phán đoán sai Vâng Lúc này xe ô tô đã đi xuống con đường đất Bên ngoài ngôi nhà xảy ra án mạng đậu đầy xe cảnh sát Sợi dây phong tỏa đã được căng lên Bà Cận Ngôn dừng xe, dõi mắt về phía ngôi nhà đã tràn ngập máu tanh Anh cất giọng bình thản Cái chết cũng có giá của nó Chúng ta có cách xác định diện mạo và thân phận của hung thủ Giãn giao ngẫn người Trên thực tế cô đã không theo kịp tư duy của bà Cận Ngôn Trong khi cô cho rằng anh phán đoán sai lầm Anh đã tiến thêm một bước lớn Bà Cận Ngôn mở cửa xe, ngoãn đầu nhìn giãn giao Đi sát bên cạnh anh Hiện trường hung án thứ hai cũng hỗn loạn và không có trật tự như vụ đầu Mức độ tàn nhẫn còn kinh khủng hơn Giảng Giao chỉ liếc qua rồi ra ngoài ngồi, chờ đợi Một lúc sau, bạch Cận Ngôn ra khỏi nhà Anh Thảo găng tay dính đầy máu vứt vào cái sọt đựng dụng cụ Quan sát gương mặt nhập nhạt của Giảng Giao Khó chịu thì lại đây ôm anh đi Xung quanh toàn là người Giảng Giao đương nhiên nói không cần Cô lấy lại tinh thần đi đến bên cạnh anh bạch Cận Ngôn dõi mắt về phía trước Bàn tay buông thỏng một bên thân, anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô Có gì phải ngượng, bọn họ ai mà chẳng biết em là người phụ nữ của anh Bà Cự Ngôn cất giọt bình thản Giảng dao hơi quẩn bắt Bà Cự Ngôn rõ ràng rất tức giận hung thủ loáng một cái đã cướp đi gần 10 sinh mạng ngay dưới con mắt của anh Vậy mà anh vẫn quan tâm đến tâm trạng của cô Chính vì thế, câu nói tình cảm của anh hết sức u ám. Cô lắc nhẹ cánh tay anh. Anh cứ toàn tâm toàn ý phá án đi, không cần để ý đến em. Em không sao cả, em sẽ theo sát anh. Câu nói đủ vỗ về chưa? Bà cự Ngôn chậm rãi ngoảnh đầu về phía giãn giao Ánh mắt anh ngạo mạn và lạnh lùng. Lẽ nào em cho rằng anh không có năng lực đồng thời làm tốt cả hai vai trò? Hai vai trò đương nhiên chỉ thần thám và bạn trai. Dạng giàu hết nói nổi. Anh quả nhiên bị tên hung thủ chọc giận. Lúc rời khỏi giường đã bốc hỏa, bây giờ càng bùm cháy dữ dội. Dỗ thế nào cũng không xong. Thôi cứ mặc kệ anh, để anh tiếp tục giận dỗi. Dù sao lúc bực tức, anh sẽ càng phá án nhanh hơn. Lúc này phía trước vang lên tiếng kêu của một cảnh sát trẻ tuổi. Tìm thấy rồi! Giáo sư Bạc! Chúng tôi tìm thấy rồi! Giảng giao giật mình, cùng bà Cự Ngôn đi nhanh qua bên đó. Một chiếc xe phụ trách mãn kỹ thuật của cảnh sát đầu bên lề đường. Thùng xe phía sau đặt nhiều máy vi tính. Mấy nhân viên kỹ thuật ngồi trước màn hình. Một chàng trai trẻ tuổi chỉ tay vào hình ảnh trên máy tính. Chính là người này! Bọn họ đang xem một đoạn băng từ camera giám sát trên chiếc xe buýt công cộng chạy ban đêm nào đó. Đây chính là cách xác định thân phận và diện mạo của hung thủ mà Bạc Cận Ngôn nhắc đến. Khi hiện thực phát sinh mâu thuẫn với lý luận, sự thật sẽ càng chìm trong lớp sương mù dày đặc. Không ít người có lẽ nghi ngờ bản thân phân vân dần bước. Nhưng đối với Bạc Cận Ngôn, chuyện này không thể xảy ra. Anh có sự tự tin tuyệt đối, nhận định bản thân là đúng đắn, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Anh sẽ tiếp tục kiên định tiến về phía trước theo tiền đề đã được anh giả thiết trước đó. Về việc suy đoán, bà Cận Ngôn đưa ra lý luận đơn giản và rõ ràng. hung thủ không biết lái ô tô, hiện trường không có dấu vết của phương tiện giao thông khác, không nhân chứng gặp hung thủ. Vậy thì hắn chỉ có một phương tiện duy nhất đi đến hiện trường gây án thứ hai, đó là chuyến xe buýt bàn đêm. Kết quả, bà Cận Ngôn đã thật sự tìm ra hung thủ. Bà Cận Ngôn cúi thấp người, dán mắt vào màn hình, giảng giao cũng giỏi mắt theo anh. Mặc dù hình ảnh có độ phân giải không cao, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra, đó là một người đàn ông có chiều cao trung bình, thân hình gầy gò Hắn mặc áo khoác màu đen bình thường Đầu tóc rối bù Diện mạo không nổi bật Đôi mắt trông hơi đờ đẫn Người cảnh sát trẻ tuổi cho biết Đối tượng lên xe buýt vào khoảng 22 giờ 22 giờ 15 xuống xe Điểm lên và xuống xe buýt trùng khớp với hiện trường xảy ra hai vụ án mạng Một người khác bổ sung Đây là một khu vực nông thôn Xe buýt công cộng chạy buổi tối hầu như không có hành khách khảo nào chúng ta không tìm thấy nhân chứng. Chính là hắn, mặt cực ngôn cất giọng nhàn nhạt. Nghe câu khẳng định của anh, mọi người đều tỏ ra phấn chấn. Tôi lại tìm thấy một hình ảnh nữa, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi reo lên. Mọi người dõi theo ngón tay của anh ta. Đó là hình ảnh từ camera giám sát của một trạm xe buýt nào đó. Người đàn ông tương tự lại xuất hiện anh chàng cảnh sát giải thích thời gian 23 giờ địa điểm là trạm dừng xe buýt khu nữ nằm trong tuyến xe đi qua thị trấn lễ dục cách hiện trường vụ án thứ hai không xa mọi người đều im lặng sau khi sát hại gia đình thứ hai hung thủ định đi đâu trên màn hình người đàn ông đứng bất động bởi vì hắn mặc áo khoác và quần màu thẫm nên không rõ có vết máu hay không Bên cạnh hắn là cột biển báo chỉ dẫn các tuyến đường, nhưng người đàn ông không quan sát biển báo, chỉ nhìn chầm chầm về phía trước. Hai chiếc xe số 928 và 900 lần lượt đi tới, dừng lại trước mặt người đàn ông, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi xe buýt số 910 xuất hiện, hắn mới chậm rãi lên xe. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, đã có chân dung của hung thủ và lộ trình của hắn. Đối với các điều tra viên, đây là sự đột phá rất lớn. đảm trách công tác kỹ thuật đều là những chàng trai trẻ tuổi, bọn họ tỏ ra xúc động. Người này gọi điện thoại, người kia gửi hình ảnh. Anh chàng phát hiện ra hình ảnh đầu tiên cất cao giọng Nhất định sẽ bắt được hung thủ phạm. Đúng, đúng. Mọi người lên tiếng phụ họa, thể hiện quyết tâm cao độ Tâm trạng của giảng giao cũng bị khuấy động Có lẽ chứng kiến thảm cảnh của gia đình, nhiệt huyết và khí phách của những người cảnh sát đều bị kích thích Đừng vui mừng quá sớm, một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên Cả đám người ngay ra, giảng giao quay đầu, chỉ thấy bà Cận Ngôn đang nhìn chầm chầm mấy di động Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ Không hề có một chút xúc động hay mừng rỡ. Sau đó anh buông máy điện thoại, đảo mắt qua mọi người. Tuyến đường này đi vào khu vực nội thành. Bà Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm. Một tên giết người giả mang đã vào thành phố B, khu tập trung đông dân cư. Hắn chỉ vung dao là có thể tùy tiện chém giết một, hai người. Tôi thấy chẳng có gì đáng mừng ở đây. Bên ngoài... Trời đã tờ mờ sáng Con đường đất ở nông thôn được bao phủ bởi một lớp sương mù giá lạnh Rời khỏi xe ô tô giám sát Dạng dao kéo tay áo bạc cận ngôn Lời nói vừa rồi của anh hơi đã kích mọi người Đám thanh niên trẻ tuổi vốn tràn đầy hăng hái Sau câu nói lạnh lùng của anh, tất cả đều im lặng Tuy ai nấy tập trung hết mình vào công việc Nhưng bầu không khí ít nhiều không thoải mái như trước đó Có chuyện đó sao? Anh chỉ nói sự thật Là cảnh sát, bọn họ nên sớm ý thức ra điểm này mới đúng Họ vẫn còn trẻ mà Anh tưởng đầu óc ai cũng xoay chuyển nhanh như anh hay sao? Dạng dao lên tiếng Anh là tiền bối Thỉnh thoảng nên khích lệ mọi người vài câu như động viên em Lần này, bác Cận Ngôn chỉ liếc cô, không mở miệng Hai người quay về xe ô tô Công việc còn lại là chờ đợi. Dạng giao hỏi Có cần em làm gì không? Em ngủ đi. Sau đó anh mở một tấm bản đồ cầm cây bút của cô cúi đầu xem xét. Dạng giao nhòi người về phía anh. Anh đang nghiên cứu gì vậy? Bà cần ngôn chấm đầu bút xuống mấy điểm trên bản đồ. Lúc hung thủ đến thị trấn thứ hai trạm xoay buýt mà hắn xuống xe cách trạm xe buýt có tuyến 910 một đoạn khá xa anh vẽ một đường thẳng trên bản đồ hiện trường vụ án thứ hai nằm trên đường hung thủ đổi tuyến xe buýt nghe bà cận ngôn nói vậy trong đầu giảng giao l m xuất hiện một manh mối nào đó nhưng không rõ ràng bà cận ngôn ngẩng đầu dõi mắt về phía trước đưa ra đáp án hung thủ ra tay giết hại hai gia đình có lẽ là tùy cơ Cũng có thể tồn tại mối liên hệ mà chúng ta chưa biết. Nhưng có thể khẳng định một điều, tinh thần của hung thủ đã suy sụp. Hắn nảy sinh hoang tưởng giết người. Giảng giao không nói một lời nào. Bởi vì hai người cách nhau rất gần, nên khi bạc Cận Ngôn bỏ tấm bản đồ và ngẩng đầu, môi anh liền chạm vào má cô. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm. Hôn anh một cái đi. Giảng giao liếc ngang liếc dọc, Xung quanh không có người Thế là cô nhanh chóng ôm cổ bà Cần Ngôn Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mỏng của anh Cố lên Anh cần phải thêm dầu sao Anh luôn ổn định phát huy trình độ cao Chú thích Cố lên Nghĩa gốc là thêm dầu Hết chú thích Coi như em chưa nói gì Hai người lại chờ đợi một lúc Cuối cùng cũng có tin tức mới nhưng là một tin tức khá tồi tệ. Dạng giao mở loa ngoài điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói của người cảnh sát phòng kỹ thuật. Giáo sư Bạc, căn cứ và dữ liệu do tập đoàn xe buýt cung cấp, đối tượng tình nghi xuống xe ở phía đông thành phố vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, sau đó hắn biệt tâm biệt tích. Chúng tôi đang kiểm tra tất cả camera giám sát ở khu vực xung quanh, đồng thời điều lực lượng đi truy lùng. Nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả Cảnh sát đã mất dấu đối tượng tình nghi Đúng như bạc Cận Ngôn nhận định Đi vào khu vực nội thành đông dân cư Thì chẳng khác nào ném đá xuống biển Giảng giao liếc bạc Cận Ngôn Gương mặt anh phản phất một lớp băng Giáo sư có chỉ thị gì mới không ạ? Không có tôi cúp máy đây Người ở đầu khi điện thoại nói Bà Cận Ngôn nheo mắt, lãnh đạm mở miệng Các anh làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng Đối phương ngẩng người ừ, Vâng, sau khi cúp điện thoại, giảng dao quay sang bà Cận Ngôn khóe mắt cô ẩn hiện ý cười Không tồi, anh đã tỏ ra thái độ nhỏ nhặn với cảnh sát Tuy nhiên, chị E đối phương cho rằng anh đang chế giễu bọn họ làm việc không hiệu quả. Bây giờ phải làm thế nào? dặn giao hỏi. Bà Cận Ngôn lại cầm tấm bản đồ chăm chú quan sát, miệng lẩm bẩm. Hắn sẽ tới một nơi đặc biệt. Sao anh biết? Sao anh biết hung thủ không phải nhảy đại lên ô tô, đi lang thang giết người không có mục đích? Bà Cận Ngôn giải thích. Tuy bây giờ có lẽ hùng thủ không còn tỉnh táo, nhưng bản năng và tiềm thức vẫn tồn tại. Trước khi lên xe buýt 910, hắn không hề nhìn biển báo. Hắn lên tuyến xe buýt riêng biệt, từ trạm đầu đến trạm cuối đi theo lộ trình nhanh nhất. Điều này chứng tỏ hùng thủ từng nhiều lần ngồi tuyến xe buýt này. Hiện tại, hắn cần đi đến một nơi, mang theo ảo giác trả thù, chinh phục và giải thoát. Nhưng làm sao chúng ta biết hắn đi đâu? Đúng lúc này, điện thoại của giảng giao lại đổ chuông. Cuối cùng, bọn họ cũng nhận được tin tốt lành. Chúng tôi đã xác định được thân phận của đối tượng tình nghi. Hắn tên là Trương Thành, 28 tuổi, sinh sống ở thị trấn Hồng Vân, nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Người cảnh sát hình sự ở đầu kia điện thoại nhanh chóng báo địa chỉ nơi ở của Trương Thành. Bà Cận Ngôn nhanh chóng nổ máy, phóng đi rất nhanh. Nhà là nơi ẩn giấu bí mật sâu kín nhất, anh nói. Về điểm này, kẻ tâm lý biến thái và người bình thường không có gì khác biệt. Chương 53 Bầu trời hững sáng nhuộm một màu xanh thẩm, mặt đất được phủ lớp sương mờ mờ. Đặc biệt yên tĩnh Bà Cận Ngôn và Giảng Giao đứng bên cạnh một ngôi nhà nhỏ Xung quanh đều là rừng cây Đối tượng tình nghi, chương thành cũng coi như sống tách biệt với thế giới Vị trí này tương đối hẻo lánh Bà Cận Ngôn lái xe rất nhanh nên đến trước đội hình sự Do không gian vô cùng tĩnh mịch, Nên anh và Giảng Giao có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi hù xe cảnh sát ở phía xa xa Chúng ta đợi cảnh sát đến rồi cùng vào nha No, bà Cận Ngôn đeo găng tay, khóe mắt anh vụt qua ý cười vui vẻ Người đông sẽ không còn nguyên vị nữa Giảng Giao cũng không cảm thấy bất ngờ trước thái độ của bà Cận Ngôn Anh chàng này tuy chính trực và thông minh Nhưng gặp vụ án giết người, anh thường không che giấu sự hưng phấn xuất phát từ bản năng Vẫn là câu nói cũ, sao anh có thể vừa mạnh mẽ vừa ấu trĩ đến vậy? Ok, chúng ta vào trong đi Giảng Giao mỉm cười Cô đương nhiên sẽ đi cùng anh May mắn là cánh cửa gỗ mỏng màu vàng không khóa đẩy nhẹ liền mở toan Một mùi hôi thối khó diễn tả sọc vào mũi bọn họ Làm Giảng Giao suýt nôn ạ Bà Cận Ngôn giơ tay bịt mũi Anh không đổi sắc mặt đi thẳng vào nhà Giảng Giao lấy lại tinh thần Cô cũng bịt mũi đi theo anh Ánh sáng bên ngoài ngôi nhà mờ mờ Trong nhà gần như tối đen Cửa sổ đóng chặt Giảng giao mơ hồ nhìn thấy Trong gian nhà nhỏ Đặt một chiếc giường và một cái bàn Mặt đất vứt đồ bừa bãi Cô không nhìn rõ thứ gì Đây là lần đầu tiên Giảng giao đặt chân vào nhà Tên biến thái giết người Còn trong tình trạng tối om, Chân cô đạm phải một vật gồ ghề. Giảng giao tở hát ra Không phải là miếng thịt người đấy chứ Cô vô thức giơ tay túm áo không lê Sau lưng bà cự ngôn Bà cự ngôn đang lần mò trong bóng tối tìm kiếm Anh đột nhiên dừng bước Quay đầu về phía giãn dao Tất nhiên cô vẫn nắm chặt áo anh không rời Ừ, bà cự ngôn tựa hồ thang khẽ một tiếng Anh sao thế Cô lờ mờ thấy anh quay đầu Nhìn bàn tay đặt trên lưng anh So cute Giọng nói trầm ấm đầy tự tính vang lên Chú thích So cute Đáng yêu quá Hết chú thích Giảng dao hơi đỏ mặt Anh chàng này Dù không thấy rõ mặt anh Nhưng cô cũng có thể tưởng tượng anh đang nhìn cô trầm chăm Vài giây sau Một tiếng tách vang lên Tầm mắt đột nhiên bừng sáng Ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu chiếu sáng cả ngôi nhà trong giây lát. Giảng giao hơi ngây ra, Bạch cựng ngôn quả nhiên đang nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, trong khi một tay anh đặt lên tường, anh vừa mò thấy công tắc bật đèn. Bạch cựng ngôn quay người, tiếp tục xem xét ngôi nhà. Giảng giao im lặng, giáo sư bạc đúng là phá án và yêu đương đều không bỏ lỡ. Cánh tượng trước mặt giảng dao giống một bãi sát Trên gà trải giường màu xanh nhạt đầy vết bẩn Chăn vứt bừa một bên Trên bàn đầy bát ăn bẩn thiểu Mặt đất đâu đâu cũng xuất hiện hộp cơm bằng nhựa Túi rác Còn có quần áo dày dắt hôi mùi rồi nhằn bay vù vù không khí thoang thoảng mùi nước tiểu Đúng là một kẻ tâm thần chẳng có phong cách gì cả Bà Cận Ngôn lẫm nhẩm một câu Rồi bắt đầu bới lộn đóng rác trên mặt đất Là phụ nữ, giảng giao tự động đảm nhiệm công việc sạch sẽ hơn Cô kiểm tra từ ngăn kéo của chiếc bàn Giảng giao nhanh chóng phát hiện ra manh mối Đầu tiên là một tập phong bì màu vàng cất trong ngăn kéo Cô đưa cho bà Cận Ngôn phong bì trống không Bên ngoài viết ngày tháng bằng bút bi Tháng 1 năm Tháng năm 2003 Tháng 2 năm 2003 Đến tháng 6 năm 2003, nét chữ ngay ngắn rõ ràng do cùng một người viết. Bà cần Ngôn cầm tập phong bì dữ mạnh, sau đó anh lấy một cái phong bì, rút ra tờ 100 nhân dân tệ đỏ chói. Đây là sinh hoạt phí hàng tháng. Bà cần Ngôn lên tiếng, có người cho chương thành. Giảng dao gật đầu, trước đó bà cần Ngôn từng suy đoán, Trương thành do tinh thần rối loạn Nên không thể làm việc nuôi sống bản thân Phải dựa vào sự cứu tế của người nhà Những phong bì đựng tiền Có thứ tự ngày tháng mà Giảng Giao vừa phát hiện Càng chứng thực lập luận của anh Một lúc sau Giảng Giao lại tìm thấy Hai tờ giấy trắng bị xé rách trong ngăn kéo Tuy không còn nguyên vẹn Nhưng cô vẫn có thể đọc hàng chữ Mực đen lớn trên tờ giấy Đến giờ ăn cơm rồi Trời tối thì đi tắm rồi đi ngủ Nét chữ trên tờ giấy giống hệt ở phong thư Giảng giao không nghi ngờ Chắc chắn cùng một người biết Lúc này bạc Cận Ngôn cũng tìm thấy Mấy tờ giấy trắng bẩn thiểu từ đóng sát đưa cho giảng giao Giảng giao cầm đọc Cũng có nét chữ tương tự Đều là những lời nhắc nhở như rửa tay ở nhà vệ sinh Đừng rời khỏi thị trấn Hai tờ giấy có băng dính Chứng tỏ được dán ở đâu đó trong nhà Đàn ông học hành tử tế Điều kiện kinh tế bình thường Tuổi trung niên Bạc Cự Ngôn nhìn chăm chăm hàng chữ viết Trên tờ giấy Đồng thời từ tốn mở miệng Khi hai người lục soát gần hết căn hộ Xe cảnh sát cũng đến nơi Vô số ánh đèn pha chiếu vào nhà Mấy người cảnh sát Nhanh chóng đi vào nhà khí dạng giao vào Bạc Cự Ngôn Bọn họ hơi ngạc nhiên Nhưng mở miệng hỏi ngay Giáo sư Bạc, anh có phát hiện gì không? Giảng giao quay sang bạc cự ngôn, anh ra hiệu cô đưa phong bì và tờ giấy cho cảnh sát, đồng thời lên tiếng. Có người chăm sóc đối tượng tình nghi, hơn nữa rất chu đáo, nhưng người này đã một thời gian không tới đây, bằng không ngôi nhà cũng chẳng biến thành bãi rác như thế này. Ngừng vài giây, anh nói tiếp. Hắn đã bị bỏ rơi. Mọi người đều im lặng. Đây chính là nguyên nhân khiến Trương Thành suy sụp tinh thần. Những người cảnh sát tản ra tìm kiếm chứng cứ khác Giảng Dao đứng bên cạnh bà Cần Ngôn Hỏi anh Chúng ta làm thế nào để xác định thân phận của người đó? Trực giác mách bảo cô Đích đến của chương thành rất có khả năng liên quan đến người chăm sóc hắn Thậm chí có khả năng Nhưng trong ngôi nhà này không có hóa minh mối khác về người đó Bà Cần Ngôn liếc cô Gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười cao ngạo đương nhiên anh có cách. Dòng nói trầm thấp tự tin của anh khiến trái tim Giảng giao rung lên một nhịp. Lúc nào anh cũng có cách. Bây giờ liệu anh có phải bóc từng lớp của ngôi nhà bừa bộn này để tìm ra chân tướng sự việc? Giảng giao nhìn mặt cận ngôn bằng ánh mắt mong chờ và khâm phục. Anh mỉm cười nhưng không mở miệng đưa ra suy đoán như thường lệ, mà đi đến trước cái bàn, giơ tay gạt đống rác trên mặt bàn một chiếc điện thoại bàn màu đỏ cũ kỹ hiện ra trước mặt giảng giao. Anh từng nói anh thích đi đường tắt trong lúc điều tra vụ án. Bà cần ngôn mở loa ngoài, tiếng tút tút vang lên. Anh lại bấm vào nút replay. Giảng giao yên lặng dõi theo cử chỉ của anh. Phương pháp này đúng là đơn giản hiệu quả hơn suy đoán nhiều. Anh quả nhiên rất biết chọn đường tắt. Những người cảnh sát thấy vậy cũng đứng vây quanh, nín thở chờ đợi. Không ngờ sau khi bà Cận Ngôn únh nút gọi điện thoại vang lên tiếng phụ nữ máy móc. Thuê bào của quý khách ngừng hoạt động vì nợ tiền cước. Đây là điện thoại kiểu cũ, không có màn hình hiện số gọi đến và gọi đi. Một người cảnh sát lập tức rút máy di động. Để tôi gọi điện về cục kiểm tra số máy này. Mọi người đều gật đầu tán thành. Làm vậy chậm quá. Mọi người ngay ra Anh cầm ống nghe, đi qua rồi đưa cho Giảng Giao Giảng Giao nhận lấy ống nghe Trên đó có miếng băng dính nhỏ dán số điện thoại bàn Cô nhanh chóng dùng máy di động lên mạng Đóng 100 nhân dân tệ cho số máy bàn này Giảng Giao thầm nghĩ Không ngờ, trong cuộc đời cũng có lúc Cô phải thanh toán cước phí điện thoại cho tên giết người hàng loạn Phương pháp điều tra vụ án của bà Cận Ngôn Đúng là không ai bị kịp Cuối cùng điện thoại cũng hoạt động. Sau vài hồi chuông, một người đàn ông bắt máy. Ông ta nói rất khẽ, ngữ điều tựa hồ chưa tỉnh ngủ. a Thành, chẳng phải tôi đã nói với chú, đừng gọi điện cho tôi. Tôi sẽ gọi cho chú rồi hay sao? Cả nhà tôi đi ngủ rồi. Bạc Cận Ngôn mở miệng. Xin chào, anh là anh trai của Trương Thành. Người đàn ông ở đầu khi điện thoại sững sốt Phải, anh là ai? Tại sao lại dùng điện thoại của chú ấy? Giọng nói ông ta đột nhiên trở nên căng thẳng Có phải A Thành đã xảy ra chuyện? Bà Cự Ngôn nhanh chóng đáp Một lời khó nói hết Anh hãy đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào Đừng ra khỏi nhà Em trai anh đang trên đường đến giết anh Người đàn ông thở hát ra Anh nói gì vậy? Đám cảnh sát ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Bạc Cận Ngôn quay sang một người cảnh sát. Lấy địa chỉ của anh ta rồi gửi cho tôi ngay. Nói xong, anh nhìn Giảng Giao. Chúng ta đi thôi. Giảng Giao đi theo Bạc Cận Ngôn. Đến cửa ra vào, cô bất giác quay đầu. Thấy một người cảnh sát đang giải thích với anh trai của Trương Thành qua điện thoại. Những người khác lại tiếp tục công việc. Lưới trời lồng lộng đã bắt đầu được giăng để tóm Trương Thành. Nếu nhà của người anh trai đúng là điểm cuối cùng trong cuộc hành trình hoang tưởng của hắn. Buổi sáng sớm, đường ở khu vực ngoại ô đặc biệt thông thoáng. Ánh mặt trời ẩn hiện sau tầng mây. Dạng giao ngủ gà ngủ gật ở ghế lái phụ. Lúc cô tỉnh lại, xe ô tô đã tiến vào khu vực nội thành. Bà Cự Ngôn vẫn tập trung lái xe, gương mặt anh trắng trẻo sạch sẽ dưới ánh ban mai. Ngón tay dài gõ gõ lên vô lăng, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, bởi vì anh đang tiếp cận chân tướng cuối cùng. Không có điện thoại gọi đến à? Mặc dù không nghe thấy tiếng điện thoại, nhưng giảng giao vẫn hỏi một câu. Không, bà cự ngôn đáp. Giảng giao hơi yên tâm, điều này có nghĩa xác suất chương thành tiếp tục gây án rất nhỏ. Rõ ràng, hắn đã đến khu vực phụ cận. Bà Cửu ngôn nói tiếp. Khoảng thời gian từ lúc hắn lên xe buýt đến giờ, đủ để hắn đi ba vòng quanh thành phố B. Nghĩ đến tên giết người tàn nhẫn, tinh thần hỗn loạn đang ở nơi nào đó gần nhà anh trai hắn. dạng giao lạch toát sóng lưng. Biển người mênh mông, nên tới thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn. Phía cảnh sát đã tìm thấy bệnh án của Trương Thành, dạng giao lên tiếng. Anh trai hắn từng quan tâm đến hắn như vậy. Tại sao không đưa hắn vào bệnh viện điều trị? Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, cảnh sát đã tìm thấy bệnh án trong đóng xác ở nhà Trương Thành. Thời gian khám bệnh là đầu năm nay. Anh không biết. Tuy nhiên, căn cứ vào số liệu thống kê của cơ quan chức năng, ở thành phố B mỗi năm có ít nhất một nửa số bệnh nhân tâm thần mức độ nặng, không nhập viện điều trị. Nhãn giao hết sức kinh ngạc. Tại sao chứ? khẽ miệng bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười chế nhạo bởi vì không đủ giường bệnh. Bình thường những câu mỉa mai châm biếm của bạc Cận Ngôn luôn khiến giảng Dao cảm thấy buồn cười, nhưng hôm nay cô không cười nổi. Trên đường đi, bọn họ nhanh chóng gặp tình trạng thứ hai mà bạc Cận Ngôn vô cùng khinh bỉ, đó là tắt đường. Lúc này bọn họ đã ở trên đường hơn 2 tiếng đồng hồ, gần tiếp cận mục tiêu Chính là tòa kiến trúc ở ngã rẽ phía trước. Hai người thậm chí nhìn thấy xe cảnh sát phóng vụt qua. Trên vỉa hè thỉnh thoảng có thể bắt gặp một hai người cảnh sát tuần tra. Ai cũng cảm thấy không khí trên đường phố buổi sáng sớm đột nhiên trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Nhưng tắt đường vẫn cứ là tắt đường. Chỉ còn lại hai cây sốt cuối cùng, bà Cự Ngôn lái xe mất mười mấy phút đồng hồ. Dạng giao cúp điện thoại nói với bà cận Ngôn. Bọn họ sẽ lập tức thực thi kiểm soát giao thông Để giải phóng một con đường cho xe cảnh sát bà Cận Ngôn cất giọng nhạt nhạt Tuyệt quá Vậy những người khác ở trên con đường này Sẽ bị chết dí một chỗ Biết anh chỉ chế diễu theo thói quen Nên giảng giao cũng không để ý Dòng xe di chuyển chậm chạp Giảng giao ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ Cô đợi người trong giây lát Cách 5-60m ở phía trước xuất hiện một người đàn ông đang cúi đầu ngồi bên mép bồn hoa trên vỉa hè hắn mặc áo khoác đen và quần đen đầu tóc rối bù bẩn thiểu người đi bộ thấy hắn liền tránh sang một bên hắn đi đôi giày màu xám cũ kỹ bên trên có nhiều vết thẩm màu hai bàn tay hắn nhụm màu đỏ mờ mờ đối tượng tình nghi đến đây từ lúc nào vừa rồi rõ ràng bên bồn hoa không có người tim dạng dao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cựng ngôn người đó anh thấy rồi giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai cô tiếp theo bà cựng ngôn đánh tay lái rời khỏi lòng đường phóng sang làn dành cho xe thô sơ anh thắng gấp ô tô dừng lại good boy bà cựng ngôn lẩm bẩm một tiếng dõi mắt về phía trước tâm trạng của giảng dao trở nên căng thẳng trong giây lát đúng lúc này đối tượng tình nghi ở phía trước bất chợt đứng dậy đi vào ngõ nhỏ bên cạnh. Không thể để mất dấu của hắn, Dạng giao lập tức gọi điện thoại cho đội hình sự. "Em hãy ở nguyên trên ô tô." Dạng giao vội ngẩng đầu, bà Cần Ngôn đã đẩy cửa xuống xe. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng hòa vào dòng người đi bộ trên hẻm phố. tìm Dạng Dao đập thình thịch. Hai người đã thỏa thuận khi điều tra vụ án, cô ở bên cạnh, anh 24 tiếng đồng hồ không rời xa bây giờ đối tượng tình nghi có dao giết người không chớp mắt vậy mà anh bảo cô ở lại ô tô tự mình chạy theo hung thủ giản giao vội vàng cúp điện thoại vừa vặn nhìn thấy bà cận ngôn cũng chạy vào con ngõ nhỏ đó